Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không vui Tiếp tiểu đệ chỉ vào chỗ ngồi phía sau xe máy, lên xe Thật sự là hiểu lầm mà Chị tự đi mà nói với cha ấy Xài trọng tâm rời khỏi đài phát thanh ra tới ngoài cửa, tắt điện thoại đi Sau khi phỏng vấn xong điện thoại vang không ngừng Tất cả đều là các nghệ sĩ lấn kỹ giả gọi tới hỏi thăm về hôn sự của anh Ánh mặt trời sao giờ ngọ thật ấm áp Xài trọng tâm đi về phía cửa hàng hoa, chọn một bó hoa để thưởng thức. Ngài thích loại hoa nào? Cô chủ ân cần hỏi thăm. Thấy xài trọng tâm trầm tư không nói, cô gái lại hỏi. Tặng hoa cho bạn gái sao, hay là tặng vợ, hoặc là muốn ăn mừng ngày lễ đặc biệt gì chăng? Người đàn ông này đẹp trai tuần tú, giọng của cô chủ cũng rất dịu dàng, phục vụ vô cùng nhiệt tình. Tôi muốn mua hoa giò lan. Xài trọng tâm khẽ mỉm cười, nụ cười khiến cho cô chủ tiệm hoa ngờ ngận một lúc. Có. Tiên sinh thích loại lan nào? Cô chủ dẫn xài trọng tâm đi ra phía sau vườn hoa, chỗ này treo nhiều giỏ hoa lan đủ các loại. Xài trọng tâm chặn lấy loại lan vàng, ra khỏi cửa hàng hoa để gọi điện thoại cho lão quản gia A-di. Từ đầu dây bên kia, có tiếng A-di giống lên. Cậu chủ, tôi nghe nói, cậu chủ muốn kết hôn vào tháng tư tới là thật sao? Chuyện hôn nhân đại sự có thể nói đùa được sao? Azi hoài nghi hỏi Nhưng mà tiết tiểu thư có đồng ý không? Quái lạ Tiết tiểu thư rất lạnh lùng Cậu chủ theo đuổi lâu lắm rồi cũng không thành công Sao bỗng nhiên đồng ý Rõ ràng không hẹn hò Thất một cái đã muốn kết hôn là sao? Nếu cô ấy không đồng ý Chẳng lẽ tôi nói dối sao? Sai chậm tâm khỉ định thần nhàn Việc này nếu ông chủ gọi điện tới Tôi biết nói thế nào ạ? Tạm thời đừng nói vội Tối nay tôi muốn ăn mừng Giúp tôi đưa mấy thứ đồ tới đây Xe máy dừng ngoài đường cái Tổ dĩnh một tay ôm eo em trai Tay phải cầm điện thoại Đối phó với những cuộc hỏi thăm của đám phóng viên Không có chuyện này không có chuyện này đâu Phủ nhận với phóng viên xong Lại phải thông báo với các tác giả tò mò Anh ta tung tin đồn thất thiệt đấy Kết hôn là chuyện quan trọng của tôi Sao có thể gạt người Cô yên tâm đi tôi không có ý định nghỉ việc Cô mau chóng gửi bản thảo cho tôi đi Đồng nghiệp vừa thông suốt Lại có bạn bè ân cần thăm hỏi gọi điện tới Tớ thể Nếu như là thật Tớ tiết tổ dĩnh ba chữ đảo lại đọc Nói quá kích động Dùng sức nắm chặt eo cậu em Làm hắn bị đau hết ầm ầm lên Thật là phiền quá bực mình Nói tới rát cả họng Tổ dĩnh dứt quát trả lời thẳng thừng Ưng phó với nghi vấn của mọi người Xe chạy nhanh vào trong ngõ Dừng trước một căn nhà đã cũ Tổ dĩnh nhảy xuống xe thành thận. Này chờ một chút Em phải giúp chị. Tiểu đệ dừng xe lại. Tổ dĩnh đứng trước cửa lưỡng lự không đi vào. Từ chỗ hổng, nhìn lén và nhìn xem tình hình bên trong nhà. Gió thổi mạnh cây củ thụ trước cửa tạo nên âm thanh xào sạc của lá rơi, cô có cảm giác áp lực ghê gớm. Vào thôi. Em cô nhấn chung cửa, cửa mở ra, hắn đi vào. Tổ dĩnh đi theo phía sau. Tổ dĩnh chân vừa mới bước vào, cánh cửa đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ. Quỳ xuống. Phịch đầu gối mềm nhũn, tổ dĩnh quỳ xuống đất, vút hai lỗ tai nước nở. Cha, nghe con giải thích đã. Tích cương là sĩ quan quân đội đã giải ngũ về hưu, ngồi ở trước sofa, vẻ mặt nghiêm túc, lửa giận lên cao. Rút từ trao túi áo ra một tờ giấy, giao cho tiết tiểu đệ. Ra cần, thay cha đọc. Vừa thấy tờ giấy kia, mặt tổ dĩnh biến sắc. Cha à, tên đó hắn nói hưu nói vượn, hãy nghe con nói mà. Tích cương chỉ vào con ra lệnh, đọc, mất thể diện. Tổ Dĩnh rụt vai lại cúi đầu xấu hổ vô cùng. Gia Cần cầm tờ giấy lên nâng tiếng đọc diễn cảm: Tôi, Tít Tổ Dĩnh, mỗi lần yêu thương đều tìm sai đối tượng, làm cha già đau lòng, em trai khổ sở, không chỉ hại chính mình mà còn gây tai họa cho người thân, thậm chí ngay cả nhà cửa cũng phải đem đi đấu giá. Xin hứa rằng sau này hẹn hò hay kết hôn với ai đều sẽ do cha quyết định. tích Cương nhìn chằm chằm con gái, cao mày tức giận mắng. Đã tự mình viết giấy cam đoan Lại còn muốn thất hứa Muốn kết hôn ư Việc này đến bản thân ông là cha mà còn không được biết Con không có yêu thương ai cả Tổ dĩnh khẳng định Cô rất vô tội Gia cần lắc đầu than thở Ngồi xuống bên cạnh cha gác chân Nhìn chằm chằm chị gái bắt đắc dĩ nói Chị à em xin chị đấy Hàng vạn hàng nghìn lần Đừng có yêu đương gì nữa có được hay không Chúng ta cũng không thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa bài học xương máu từ chuyện xưa còn chưa đủ giao trị. Tiết Tẩu Dĩnh tự biết đuổi lý, không dám lên tiếng. Phải nhớ rằng yêu say đắm đã vốn không phải là chuyện tốt. Mỗi đoạn tình cảm cũng xuất phát từ nội tâm, kết quả toàn vác lấy thê thảm. Mới... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện